Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một lúc sau không thấy Bính quay lại Mà nhà cầu bên cạnh cũng chẳng có tiếng động nào Thảo lại tụt xuống giường Nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì Chẳng đặt câu hỏi gì Bính ngủ ở đâu Vì trí ốc đang kinh sợ trong cơn mưa gió Nó vội vàng lấm lét đi nhanh qua phòng khách Để sang buồng của Tích Định leo lên nằm với bố Hoặc rủ bố sang ngủ bên buồng của nó Nhưng khi đẩy cửa bước vào Thảo đứng khựng lại, ngọn đèn ngủ gắn trên vách soi rõ chiếc giường gỗ rộng. Trên đó, Tích nằm khỏa thân, thanh hay gì bĩnh cũng không mặc quần áo, nằm nghiêng, co một chân gác lên đùi bố nó. Tấm chăn mỏng vắt ngang bụng hai người, cho nên Thảo không biết hai người có mặc quần lót hay không. Nó vội vàng lùi ra và trở về buồng, leo lên nằm bên cạnh em. Từ phút đấy, Thảo quên cả chuyện sấm sét để chỉ nghĩ đến mẹ nó ở Đài Loan. Dì Bính là em ruột của mẹ nó, yêu chỉ em nó lắm, nhưng dì Bính đâu có quyền yêu bố nó. Ý nghĩ ấy làm Thảo thấy bứt nhỏ trong lòng vì thương mẹ. Bên ngoài mưa gió đã giảm dần rồi ngưng hẳn. Thảo nằm một lúc khá lâu mà vẫn không ngủ được vì câu hỏi tự đặt ra trong đầu. Nó có nên viết thư báo cho mẹ nó biết hay không? Hoặc lâu lâu khi mẹ nó phone về đòi nói chuyện với hai chị em, nó có nên tiết lộ chuyện này hay không? Theo yêu cầu của Nhi, cứ mỗi tháng chị em Thảo viết chung một lá thư. Nội dung thì chẳng có gì, thư nào cũng giống thư nào, chỉ bày tỏ nỗi nhớ nhung và mong mẹ mau trở về mà thôi. Hôm nay thì có chuyện để kể cho mẹ nghe, chuyện gì bĩnh ngủ với bố mà cả hai đều không mặc buồn nào. Nhưng trước khi viết thư cho mẹ, Thảo dự định lát nữa sẽ nói cho em biết trước rồi cả hai cùng tường thuật trong thư. Hôm sau thức dậy Thảo vào bụng tắm đánh răng rửa mặt rồi đi nhanh xuống bếp vì biết dì Bính đang nấu nướng dưới đó. Nó đứng ở cửa nhìn Bính chăm chăm hình dung lại cảnh tượng đêm hôm qua, rồi nó lại lấm lét nhìn bố nó đang ngồi uống cà phê ở bàn ăn, điếu thuốc phì phèo trên môi. Từ ngày có phong trào các bà đi Đài Loan, các ông ở nhà phú quý sinh lễ nghĩa mới bày đặt uống cà phê sáng, chứ làng này xưa kia bao giờ cũng ăn 3 bữa và bữa sáng cũng gần giống bữa trưa để đủ sức mà ra làm ruộng. Bây giờ thì những người như Tích không phải làm gì cả, ngoài việc thay vợ chăm sóc con cái, cơm nước cũng ít khi nấu, cứ đưa nhau ra tiệm là tiện hơn cả. Thảo quay ra hè ngồi trên bậc tam cấp nhìn ra mảnh sân mới lát gạch đỏ và mường tượng ra mẹ nó mấy năm nay lao động vất vả ở nước ngoài. Di Bính thường bảo chị em nó mỗi khi cái liên khóc vì nhớ mẹ. Mẹ các cháu lúc nào cũng thương các cháu, còn hơn cả gì thương các cháu nữa. Nhưng mà mẹ các cháu phải lao động phương xa để có tiền xây nhà đẹp cho các cháu nè, mua quần áo mới cho các cháu nè, rồi mua thức ăn, bánh kẹo và đồ chơi cho các cháu nữa. Rồi một thời gian nữa thì mẹ các cháu sẽ về, dì cũng nhớ mẹ các cháu lắm, vì dì là em ruột của mẹ các cháu mà. Nó tự hỏi, việc bố nó nằm chung với dì Bính có phải là một tội ghê gớm hay không? Nó cứ phân vân mãi đến khi nghe tiếng bước chân đến gần sau lưng và giọng gì bính âu yếm bảo: "Hôm nay dì đưa hai cháu về thăm ông bà ngoại nhé. Thảo vào gọi cái Liên ra ăn cơm đi rồi sửa soạn là vừa." Kẹo chốc nửa nắng lên bức lấm. Khác với mọi lần được về bên ngoại, bao giờ Thảo cũng nhảy lên xe ông họ. Hôm nay nó hững hờ không nói gì với Bính. Bính ngạc nhiên hỏi: "Ủa, cháu ốm hay sao đấy?" Bấy giờ nó mới đứng dậy đi vào vườn và đáp: "Ờ, không không, cháu cháu có ốm đâu gì đâu." Trong bếp, Tích nói vọng ra: "Hai chị em ăn cơm đi rồi bố trở ra biến đò sang thăm ông bà ngoại." Thảo và Buông cùng em gái gấp mấy bộ quần áo bỏ vào trong cái túi đeo lưng. Việc này thì nó đã quá quen, mỗi lần sang thăm bên ngoại. Chỉ có điều hôm nay đầu óc nó không được thanh thản vì cứ ám ảnh mãi cái hình ảnh bất thường đêm hôm qua trên giường bố nó. Thảo khép cửa buồng lại rồi hai chị em rầm rì nói chuyện cho đến khi bên ngoài có tiếng dì Bính gọi. Hai đứa làm cái gì trong mấy lâu thế, ra ăn rồi con đi, nhanh lên. Quá trưa Bính đưa hai cháu về tới nhà bố mẹ mình. Tích chỉ chờ Bính và hai con ra bến đò rồi quay lại, mặc dầu gã chẳng có việc gì. Lâu lâu gã cười hai con cho bên ngoài chỉ để rong chơi một mình mà thôi. Chia tay ở bờ sông, Bính bảo Tích. Em cho các cháu ở chơi với ông bà độ hai hôm rồi em đưa các cháu về nhé. Ông bà tiếp bố mẹ Bính có căn nhà khá rộng nằm khuất giữa khu vườn toàn cây ăn trái đủ loại, nhiều nhất là mít và bưởi. Ông bà có 4 người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net